Chào mừng các bạn đến với tập thứ 66 của bộ truyện Viên Lão Quái Kỳ Án, mang tên vượt Thủ núi Ma. Trong tập trước, con quái vật truyền nhiễm ấu trùng vào cơ thể người dân thị trấn Hải Lâm đã bị thạch lỗi bắn chết. Ngay lập tức, những người bị nhiễm ấu trùng truy sát họ khắp nơi. Viên mục giả trốn trở về mô tèo lầm trùng cáp thì nghe tiếng một nam một nữ thì thầm trong phòng. Họ là ai? Mời các bạn cùng nghe chuyện qua giọng kể của Hoàng Minh. Viên mục giã hỏi thử Lệ thần là cậu sao Nhưng trong phòng vẫn yên tĩnh như tờ Không ai trả lời cậu Dù vậy Viên mục giã vẫn tin chắc Rằng mình không nghe nhầm Bây giờ trong phòng chắc chắn có người khác Có điều cậu không nhìn thấy mà thôi Một lúc sau Viên mục giã khẽ thở dài Sau đó cười tự diễu Xem ra mình thực sự nghe nhầm rồi Cậu nói xong Thì đưa tay lên chiếc bàn gần đó Nắm lấy một thứ Nhìn trái nhìn phải như rất tùy ý Nhưng mục đích chính là cầm hộp mực nước màu đen còn một nửa trên bàn lên. Đúng lúc này cửa phòng ở sau lưng đột nhiên bị đóng lại. viên mục giả quay đầu nhìn, vẫn không thấy ai. Nhưng lúc này trên tay cậu đã có thêm một bình mực đen, nên cậu không hề rõ dự mà hất thẳng về phía cánh cửa. Quả nhiên cậu đoán không sai, mực đen không dính lên cửa, mà bị một vật thể hình người trong suốt chặn lại. Đối phương thấy thủ thuật che mắt của mình đã bị viên mục giả phá, cũng không ẩn thần nữa mà xuất hiện, phản nàn. Anh biết rõ đó là tôi còn đổ mực lên người tôi Viện mộc giã trừng mắt nhìn lệ thần trò này không vui đâu Nếu không phải tôi đoán là cậu Thì thứ tôi ném không phải là mực Mà là dao rồi Lệ thần cười Sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa sạch mực trên mặt rồi nói Tôi đã được chứng kiến bản lĩnh của thạch lỗi rồi Quả nhiên là một nhân vật hung ác May mà tôi vẫn chưa từng đối diện trực tiếp với hắn Còn anh thì không có đủ sự độc ác như hắn Viên mục Giã không tiếp chuyện cậu ta mà tỉ mỉ quan sát căn phòng, cậu hỏi: cậu giấu người ở đâu rồi? Lệ Thần ngạc nhiên, không hiểu hỏi: người nào cơ? Viên mục Giã nhìn chăm chăm vào mắt Lệ Thần, bà chủ motel. Lệ Thần tiếp tục phủ nhận: tôi giấu bà ta làm gì? tôi cũng đâu biết bà ta. Viên mục Giã gật đầu: đúng vậy, tôi cũng chưa hiểu được điểm này, tại sao cậu lại muốn che giấu bà ta chứ? Lệ thần thấy ngữ điệu của viên mộc dã không phải nghi ngờ mà là khẳng định cậu ta đã làm chuyện này nên nói về giọng bất lực. Anh có thể nghi ngờ có căn cứ được không? Nói thật cho anh biết tôi về đây cùng lúc với ba người các anh. Tôi sợ rằng ở chung một phòng sẽ bị lộ nên mới tìm cách chạy đi. Tôi luôn đi theo các anh. Các anh mệt mỏi bao nhiêu thì tôi cũng mệt mỏi như thế. Cho nên tôi cũng chỉ tìm bừa một căn phòng để nghỉ ngơi thôi. Còn chưa được bao lâu thì anh đã đến rồi. Viên mộc giã nhìn cậu ta chầm chầm trên mặt như dán năm chữ to đùng tin cậu mới là điên lệ thần thấy viên mộc dã không chịu tin mình đánh chán nản ngồi trên giường và nói vậy anh thử nói xem vì sao anh lại nghi ngờ tôi viên mộc giả nhìn xung quanh rồi đáp bà chủ quán này đã bị chúng tôi nhốt ở trong phòng từ trước sau khi bà ta biến mất cửa phòng vẫn được khóa cẩn thận cửa sổ cũng vẫn được đóng từ bên trong điều này nói nên phải có người từ bên ngoài dùng chìa khóa mở cửa phòng cho bà ta đi ra mà trong thị trấn này Người có cơ hội để làm vậy chỉ có một mình cậu Lệ thần gật đầu Được, tiếp đi Viên mục giã tiếp tục phân tích Hơn nữa, khi nãy tôi đi dạo xung quanh Bỗng nghe thấy tiếng động từ phòng này vang lên Thông qua điểm ấy Tôi có thể chắc chắn rằng trong phòng có người Nhưng sau đó tôi lại nghe thấy tiếng nói chuyện Của một nam một nữ Lúc đó tôi không thể xác định người đàn ông trong phòng Có phải cậu hay không Nhưng phụ nữ có thể xuất hiện ở đây Thì ngoài ba chủ nhà nghỉ ra không còn ai khác Lệ thần thấy viên mục dã không nói tiếp mà nhìn mình Thì cười nói Còn không Chỉ với hai nguyên nhân này mà anh đã nghi ngờ tôi giấu bà chủ quán đi Viên mục dã gật đầu Chỉ với hai điểm này là đủ rồi Lệ thần nghe xong cười khổ Được Coi như hai điều này anh đều đoán đúng Nhưng căn phòng chỉ lớn từng này Tôi có thể giấu người ở đâu Tôi có thể ẩn thân Nhưng tôi không có cách nào khiến người khác ẩn thân cùng tôi phải không Nghe cậu ta nói vậy Xong mặt viên mục dã trầm xuống Đầu tiên cậu cảnh giác liết nhìn phía sau lưng mình Sau đó lạnh giọng nói Cậu không phải lệ thần Cậu là ai Lệ thần nghe xong thì cười khàn hai tiếng Sau đó cười lớn tiếng Đến cuối cùng thành không dừng lại được Nhìn thế này viên mục giã càng hiểu mình không đoán sai Người này không phải lệ thần Đối phương cười đến mức nghiêng ngả Bà vai rung rung một lúc mới dừng lại Rồi thở dài nói Vì sao anh lại hỏi thế Trước đây anh cũng chưa từng gặp tôi, dựa vào đâu mà nói tôi là giả. viên mộc giã liếc qua chỗ bồn rửa tay trong nhà vệ sinh rồi giải thích. Từ khi chúng tôi phát hiện ra nước ở nơi này có vấn đề, đừng nói là uống nước, ngay cả chạm vào chúng tôi cũng không dám thử. Trước đó tôi cũng đã nói chuyện này với cậu, nước ở đây có vấn đề. Nhưng khi nãy, cậu lấy xả nước trực tiếp từ vòi sen ra để rửa mặt. Điều này nói lên cậu biết mình có động vào nước ở đây cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, Vừa rồi nhìn động tác cậu rửa mặt Giống như một hành vi có điều kiện Điều này đồng nghĩa với việc cậu không những yên tâm Với nước này Thậm chí còn rất quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây Cho nên Có phải bây giờ cậu nên trả lời vấn đề khi nãy của tôi không Cậu là ai Lệ thần phủi tay Quả nhiên tâm tư kín đáo Quan sát tỉ mỉ Nhưng chắc hẳn anh đã xem tài liệu về lệ thần Ở chỗ thạch lỗi Anh ta có phải giống như tôi hay không Trong lòng anh hiểu rõ mà Đúng là viên mộc giả đã từng đọc qua tài liệu về lệ thần ở chỗ thạch lỗi. Dù sao cậu cũng tham gia vào chuyện Tùy Quang Nam, cho nên tất nhiên cậu hiểu rõ người luôn mạo xưng là lệ thần này có phải thật hay không. Hơn nữa sau khi đọc tài liệu xong, viên mộc giả mới tin tưởng thân phận của lệ thần. Trên thế giới này, ngoại trừ A Chiết, không ai có thể bắt chước người khác giống đến từng ly từng tí được. Trước đó, nếu đúng là A Chiết đóng giả làm Tùy Quang Bắc đến gió xét mình, thì chứng tỏ gã ta đã từng tiếp xúc với thi thể của Tùy quang nam. Nhưng vì tiếp xúc không triệt để nên chỉ có thể giả dạng gần giống Tùy Quang Nam mà thôi. Nhưng lệ thần trước mặt cậu lúc này lại không hề có một điểm bất thường nào. Nếu không phải hắn cứu bà chủ nhà nghỉ, thì viên mục dã cũng không thể khẳng định lệ thần này có vấn đề. Nhưng hắn rốt cuộc là ai? suy đoán của cậu có đúng hay không? Nghe vậy viên mộc giã hỏi dò. Vậy tôi nên gọi cậu thế nào? Là Quý Dùng Quang hay là lệ thần? Hoặc có phải... tôi nên gọi cậu là tùy quang nam không? tên lệ thần giả nghe vậy sắc mặt biến đổi sát khí trong mắt lộ ra. viên mộc giả hiểu ngay mình đã đoán đúng chuyện này rồi. lệ thần trước mắt chính là người đã sớm được khai tử tùy quang nam. có điều viên mộc giả không hiểu vì sao tùy quang nam lại giả dạng làm lệ thần. nhưng bây giờ không phải thời gian thích hợp để nghĩ đến chuyện này. bởi vì tùy quang nam trước mắt có thể giết cậu để diệt khẩu bất cứ lúc nào. cho nên cậu nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây. Nhưng khi viên mục giã định tìm cách rời đi, thì đột nhiên cảm thấy gáy đau nhói, sau đó mắt cậu tối sầm lại, không biết gì nữa. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến tận khi viên mục giã bị cơn đau sau gáy làm cho tỉnh lại, cậu mới phát hiện mình bị trói vào một cách cột trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Giọng lệ thần giả văng lên bên cạnh. Tỉnh rồi, thật xin lỗi, khi nãy mẹ tôi ra tay hơi nặng, Viên Mộc giã liếc mắt nhìn sang, thấy lệ thần già đang ngồi ở cạnh giường, nét mặt không đổi nhìn mình. Có lẽ cuối cùng hắn cũng không cần phải ngụy trang nữa, nên bây giờ trông hắn như một pho tượng không có cảm xúc, cũng không còn chút bóng dáng nào của lệ thần nữa. Sau gáy đầu nhói, khiến Viên Mộc giã không thể suy nghĩ kỹ càng. Cậu cố gắng muốn nhìn rõ căn phòng này, nhưng chỉ hơi ngẩng đầu lên, trời đất đã quay cuồng như muốn sụp đổ. Có điều từ cách bài trí trong căn phòng chứng tỏ cậu vẫn đang ở trong nhà nghỉ lâm trung cáp. Viện mục Giả im lặng một lúc, điều chỉnh hô hấp, cố gắng quên đi cơn đau sau gáy. Cậu muốn làm gì? Vì sao không đưa mẹ cậu rời khỏi nơi này? Lệ thần giả nhìn về phía nhà vệ sinh rồi đáp. Tình hình của bà ấy không được tốt lắm, tạm thời không thể đi xa được. Viện mục Giả nghe thấy trong phòng vệ sinh có tiếng nước chảy chắc bà chủ nhà nghỉ đang ngâm mình trong bồn tắm. Nghe lại chuyện mình bị tập kích trước đó, cậu cũng ngạc nhiên. Cậu có hai bộ trang bị tàng hình. Lệ thần giả dùng ánh mắt đầy sâu xa nhìn viên mộc giả, Hắn nói, người thông minh quá thường không sống lâu. Viên mộc giả cười lạnh, ý cậu là bây giờ muốn giết tôi diệt khẩu. Không ngờ lệ thần giả lại lắc đầu. Tốt xấu gì chúng ta cũng từng là đồng bọn, nếu tôi muốn giết anh thì đã ra tay từ lâu rồi. Thật ra kế hoạch của tôi là nhân lúc các anh giết chết con ông chúa sẽ lén đưa mẹ tôi đi. Nhưng tình trạng của bà ấy bây giờ rất tệ. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn chúng tôi chưa thể rời đi được. Việt Mộc Giả vẫn vô cùng thắc mắc về lễ thần giả này. Cậu trầm giọng hỏi: Làm sao cậu biến được thành ngoại hình giống lệ thần? Lệ thần giả cười nói: Tôi không biến thành ngoại hình giống lệ thần. Bây giờ tôi chính là lệ thần. Trong lúc nhất thời viên mục giả không hiểu được lời hắn nói, cậu hơi nghi ngờ mà lập đi lặp lại câu, tôi chính là lệ thần. Đồng thời tỉ mì cân nhắc hàm nghĩa thực sự của câu này. Đột nhiên cậu như hiểu ra, vội vàng hỏi, làm thế nào cậu chuyển được ý thức của Tùy Quang Nam lên người lệ thần? Nghe câu hỏi đó, sắc mặt của lệ thần già cũng xứng lại, hắn suy nghĩ rồi nói, anh không muốn biết chi tiết quá trình đâu, tóm lại bây giờ tôi chính là lệ thần. Tôi có tất cả ký ức của hắn, thậm chí cả những cảm nhận của hắn. Viên mục giả trầm giọng hỏi, Nhưng giả vẫn là giả, cậu giết chết cha của lệ thần, bây giờ còn giết chết ý thức của cậu ta. Tôi rất tò mò một chuyện, đó chính là năng lực thích thay đổi thân thể lúc nào cũng được có đồng nghĩa với việc cậu bất tử không? Lệ thần giả thở dài, theo lý thuyết thì đúng là như vậy. Có điều tôi cũng chỉ là đời đầu tiên Nên tôi cũng không hiểu rõ Trên người tôi còn có bao nhiêu khả năng Viên mục giã hỏi tiếp Những hy vọng khác cũng giống như cậu sao? Lệ thần giả gật đầu Không kém nhiều Lòng viên mục giã lạnh xuống Chỉ với một kẻ trước mắt này thôi Đã khó đối phó như vậy Nếu như đột nhiên có hàng trăm người như thế Cậu thực sự không dám tưởng tượng Đến lúc đó mọi chuyện sẽ thế nào Thấy viên mục giã im lặng không nói gì Lệ thần giả tiếp tục Tôi biết anh đang nghĩ gì Tôi có thể cho anh một lời khuyên Đó chính là mau trốn đi Trốn được càng xa càng tốt Một khi những người kia quay về Tất cả ông thợ sẽ không còn là rắn mất đầu nữa Cũng sẽ không dễ đối phó như bây giờ đâu Viên mục dã nghi ngờ hỏi Tại sao lại nói với tôi những chuyện này Không phải cậu cùng một phe với họ sao Lệ thần giả nhún vai Là đồng loại thì sao Con người các anh không phải cũng có người tốt kẻ xấu có người thông minh có kẻ ngu xuẩn à Tôi chỉ có suy nghĩ khác biệt với bọn họ thôi Tôi khát vọng cuộc sống của con người Tôi không muốn trở thành một con quái vật vĩnh viễn bị giam trong nước Viên Mộc giả hiểu ngay Hắn đang nói đến chuyện thạch lỗi dùng súng giết chết ông chúa Trước đó bà chủ nhà nghỉ từng nói Những hy vọng này sau khi quay về sẽ mang theo chứng ấu trùng đã tiến hóa hoàn toàn Sau đó quay trở lại thành phố nơi mình đang sống để thành lập tổ ong mới Mỗi một hy vọng sẽ biến thành ông chúa trong tổ ong mới đó, tiếp tục vòng tiến hóa tiếp theo. Nếu như lệ thần giả này luôn muốn làm người, thì đương nhiên hắn sẽ không muốn sống như một con quái vật trong nước. Mặc dù nhìn từ góc độ côn trùng thì đó đã là vị trí tối cao vô thượng, nhưng đối với một con người mà nói, thì sống một cuộc sống bình thường mới là cảm nhận trần thực nhất. Trong một thoáng, viên Mộc giả không phân biệt nổi lệ thần trước mặt này có thể được xem là con người hay không, Nếu như hắn đã có toàn bộ ký ức của lệ thần, như vậy có khi nào cũng có toàn bộ ký ức của con trai bà chủ nhà nghỉ, cho nên giữa bọn họ mới có cách chung sống như hiện tại. Nhưng vì sao chỉ có một mình hắn là hy vọng duy nhất chọn cách khác biệt? Chẳng lẽ hắn chỉ là một trường hợp cá biệt thôi sao? Có điều cũng giống như lệ thần giả đã nói, còn người cũng có kẻ này kẻ kia. Ai quy định sinh vật như bọn họ không thể có một hai con không giống như bình thường chứ? Viên mộc giã hỏi lệ thần giả Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Lễ thần giả lắc đầu Nói thật, bây giờ tôi cũng không biết nên làm gì Bởi vì chúng tôi chỉ là đời tiến hóa đầu tiên Cho nên không rõ cái chết của ông chúa có ảnh hưởng thế nào đến chúng tôi Tình trạng của mẹ tôi bây giờ rất tệ Vẩy xanh trên người bà ta không thể biến mất khi ở trong nước được nữa Có lẽ đây là tác dụng phụ sau khi ông Có lẽ đây là tác dụng phụ sau khi ông chúa chết đi Viên mộc giã hỏi Vậy còn cậu thì sao? Có cảm giác không ổn gì không? Lệ thần giả nhắm mắt cảm nhận Sau đó lắc đầu nói Không có cảm giác gì đặc biệt Viện mộc giả nhìn dây thừng trên người mình Nếu cậu đã không định giết tôi để diệt khẩu Thì mau thả tôi ra Tôi còn phải về bàn với thạch lỗi xem nên làm gì tiếp chứ Lệ thần giả do dự Nếu tôi thả anh đi Anh có giết tôi không? Dù sao anh và tôi cũng không là đồng loại Viện mộc giả tức giận nói Những sinh vật không cùng loài với tôi còn ít lắm chắc Tôi có thể giết sạch được không Ngày lúc lệ thần già đang dò dự Thì họ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân nặng nề Sau đó tiếng à chiết vang lên Viên mộc dã Cậu chạy đi đâu rồi Viên mộc dã Hai người lập tức ngừng thở Ngay cả tiếng nước trong nhà vệ sinh cũng lập tức biến mất Đến tận khi à chiết đi xa rồi Viên mộc giã mới thì thầm nói với lệ thần già Còn không mau cởi chói cho tôi Nếu bọn họ không tìm được tôi Nhất định sẽ lục soát từng phòng một Lần này lệ thần giả không còn do dự nữa Lập tức tháo giấy thừng trên người viên mục giã Đúng lúc này bà chủ nhà nghỉ Toàn thân ướt sũng đi từ trong nhà vệ sinh ra Chỉ có điều Dù luôn ngâm mình ở trong nước Nhưng những vảy xanh trên mặt bà ta Vẫn hiện lên rõ ràng Ánh mắt bà chủ quán nhìn viên mục giả khá phức tạp Viên mục giả hiểu nhất định có chuyện gì đó Nên cười nói với bà ta Chúc mừng chị Cuối cùng hai mẹ con cũng được đoàn tụ rồi Bọn họ cũng coi như hiểu nhau Cho nên lúc này không cần phải giả vờ Trước mặt viên mộc giã nữa Bà chủ quán không thay đổi nét mặt nói với cậu Vì sao các cậu còn chưa rời khỏi đây Viên mộc giã không ngờ Đối phương vừa mở lời đã đuổi khách Cậu lấy lập kỳ quái Hỏi Không phải chúng tôi đã nói rồi à Chúng tôi sẽ nghĩ cách đưa chị cùng rời khỏi nơi này Sao bây giờ chị lại đổi ý Bà chủ quán nhìn qua cửa sổ Về phía nhà máy nước là chúng ta đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Hiện giờ ông chúa chết rồi, những ông thợ đời đầu như chúng tôi chắc cũng không sống được bao lâu nữa. Viên mục Giả khá bất ngờ về chuyện này. Cậu ngạc nhiên hỏi lệ thần giả, Vì sao lại biến thành như thế này? Lệ thần giả chán nản nói, Bởi vì bọn họ là ông thợ đời đầu, cho nên trên người có rất nhiều thiếu sót chí mạng. Trong đó bao gồm cả chuyện, một khi ông chúa chết đi, những ông thợ đời đầu sẽ theo đó mà diệt vong. Viên mục Giả hỏi, tất cả ông thợ đều sẽ có kết cục như vậy sao? lệ thần thở dài, cùng lắm thì thời gian dài ngắn khác nhau thôi. viên mộc giả không ngờ lệ thần luôn tâm niệm muốn cùng mẹ mình cao chạy ra bay, nhưng hôm nay thấy bà ta không đi được, hắn cũng không quá đau lòng khổ sở. có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa bọn chúng và con người. viên mộc giả định đứng dậy, bọn họ đã không thể rời đi thì mình phải nhanh quay về bàn bạc với hai người thạch lỗi xem kế hoạch chạy trốn tiếp theo như thế nào. Trước khi đi, cậu hỏi lệ thần Những đồng loại kia của cậu đâu? Lệ thần giả nói Cách thị trấn 30 km Nếu các anh còn không đi Thì không kịp nữa đâu lông viên mộc giả nặng nề Không ngờ bọn chúng có thể quay về nhanh như vậy Nhưng nếu như bọn chúng chỉ còn cách thị trấn 30 km Thì bây giờ bọn họ đi khỏi đây Chắc chắn sẽ giáp mặt chúng Đến lúc đó, thực lực của hai bên trình lệch quá lớn Viên mộc giả không chắc ba người bọn họ Có thể toàn thân trở ra hay không Lệ thần giả thấy sắc mặt viên mục giã rầm rì, thì chỉ cho cậu một con đường thoát đó là tiếp tục đi về hướng Bắc xuyên qua dãy núi đi qua biên giới nước mờ sang nước E bên cạnh Viên mục giã lắc đầu Không được vùng biên giới giữa nước mờ và nước E đã có xung đột từ lâu nếu chúng tôi cố vượt biên qua đó không những tăng thêm mâu thuẫn giữa hai nước mà có khi chúng tôi còn chưa đặt chân đến nước E đã bị lính tuần tra biên giới bắn chết rồi Lệ thần giả nhún vai Dù sao tôi cũng đã chỉ cho các người một con đường để chạy trốn. Có thể thoát được hay không, còn tùy thuộc vào bản lĩnh của các người. Có điều tôi có thể nói cho anh biết một tin tức xấu. Trước khi chết, ông chúa đã hạ lệnh truy sát cho tất cả các ông thợ. Nhiệm vụ cuối cùng trước khi bọn họ chết là xử lý ba cái mạng nhỏ của các anh. Nếu như các anh không mau rời khỏi đây, chờ đến khi hy vọng quay về thì chắc chắn xong đời. Sau khi viên mục dã quay lại phòng, thì thấy Thạch Lỗi và A Chiết đang định đi từng phòng tìm cậu. Thầy cậu dùng vẻ mặt nặng nề quay lại, Thạch Lỗi vội hỏi cậu vừa đi đâu. Viên mục giả nói, vừa nãy khi tôi đi dạo trên hành lang, gặp được bà chủ quán, bà ta bảo chúng ta mau rời khỏi nơi này, một số lượng lớn hy vọng đã tập kết ở bên ngoài thị trấn, nếu bây giờ chúng ta không đi sẽ không đi được nữa. Thạch Lỗi nhớ mày, nếu bọn chúng đã ở bên ngoài thị trấn thì bây giờ chúng ta chạy ra không phải là lao thẳng vào họng súng của chúng à? Viên mục giả lắc đầu, bà ta đã chỉ một đường thoát cho chúng ta. Đó chính là đi về hướng bắc, xuyên qua rừng rậm, vượt qua biên giới giữa nước mờ và nước e, tạm thời tránh nạn ở đó. À chết, cao rộng. Cậu điên rồi à? Có muốn tôi phổ cập kiến thức mấy chục năm tranh giành biên giới giữa hai quốc gia này không? Cậu muốn đi về hướng bắc trốn à? Cuối cùng chẳng phải cũng là đâm đầu vào đường chết sao? Không ngờ Thạch Lỗi lại đột nhiên ủng hộ suy nghĩ của Viên Mộc Dã. Nếu như đám hy vọng thật sự lợi hại giống như bà chủ quán kia nói thì việc trốn ra biên giới cũng là một cách A chết không thể hiểu được Anh nói cái gì thế Chẳng lẽ anh cũng muốn đi ra biên giới chịu chết à? Nhưng thạch lỗi lại lắc đầu nói Dĩ nhiên không phải đi chịu chết Hai người nghĩ xem Chúng ta chỉ có ba người Mà đám hy vọng vội vàng quay về kia Ít nhất cũng phải khoảng 300 người Một nhóm người như vậy đột nhiên tập kết Tại biên giới giữa hai nước Cậu nói xem Binh sĩ ở biên giới sẽ đuổi theo chúng ta Hay mấy trăm tên hy vọng kia? Viền Mộc Giã ngẫm nghĩ rồi nói Ý anh là muốn để cảnh sát biên phòng giải quyết đám kia cho chúng ta. Thạch lỗi gật đầu. Đúng thế, nếu không với tình cảnh trước mắt của chúng ta, không có cách nào có thể thoát khỏi nhiều sự truy sát như vậy. Việc này không thể chậm chế, nếu như còn chễ nải nữa thì sẽ không đi được. Thế là ba người họ cũng không quan tâm đến bây giờ là trời tối hay ban ngày, cứ thế mang theo tất cả trang bị trên người, đi về hướng Bắc, vào chỗ rừng rậm. trước khi đi viên mộc giả còn thoáng nhìn qua căn phòng mà lệ thần giả và bà chủ nhà nghỉ đang ẩn nấu cậu muốn đến đó từ biệt họ dù sao họ cũng đã đi cùng nhau một đoạn đường mặc dù đến cuối cùng viên mộc giả vẫn không biết rõ người mà mình luôn liên hệ là ai nhưng ngại có thạch lỗi và a chết ở ngay bên cạnh nên cuối cùng viên mộc giả cũng chẳng làm gì chỉ yên lặng liếc nhìn rồi xoay người đi Bởi vì cậu thấy có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội gặp lại cặp mẹ con đặc biệt này nữa. Lúc ba người đi ra khỏi motel, họ phát hiện gần đấy có mấy con ông thợ đang ngóng nhìn họ từ đằng xa xa. À chết đắc ý nói, xem ra bọn người kia cũng không ngốc, biết mình mà đi lên là chết, cho nên chỉ có thể đứng xa xa nhìn chúng ta. Viên mục giã nghi ngờ nhìn về phía mấy con ông thợ. Hình như sự việc không thích hợp lắm, sao tôi có cảm giác bọn họ đang giám sát chúng ta thế nhỉ? Thạch lỗi cũng không cho rằng bọn người kia vì sợ hãi Nên mới không dám tiến đến Gã trầm giọng nói Mặc kệ mấy cái đó đi Nhanh chóng ra khỏi thị trấn rồi hăng nói Thị trấn Hải Lâm vốn không lớn Để tiết kiệm thời gian Ba người bọn họ còn chuyên chọn lối tắt mà đi Thậm chí đôi khi còn đi xuyên qua một vài vườn nhà Cho nên chẳng mất bao nhiêu thời gian Đã tới ranh giới phía bắc của thị trấn Sắp sửa ra khỏi nơi đó Ai ngờ đúng lúc này Viên mục Dã lại phát hiện Ông thợ đi theo sau ba người bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Mặc dù bọn họ không xông lên tấn công ba người nhưng cùng lúc bị nhiều đôi mắt nhìn chầm chầm như vậy cũng không phải chuyện gì tốt. À chết nói với vẻ mặt bực bội Mẹ nó, có phải bọn người kia bị bệnh không hả? Hoặc là xông hẳn lên đánh một trận với ông cho sướng chứ cứ đi theo chúng ta mãi như âm hồn không tan thì ra cái thể thống gì? Thạch lỗi liếc nhìn sắc trời Mặc kệ bọn chúng thích đi theo thì đi Tôi muốn xem bọn chúng có thể đi theo chúng ta vào rừng hay không. Kết quả khi ba người họ chạy vào rừng cây, đám mong thợ lại không đổi theo mà đứng đen kịt ở rìa thị trấn. Dường như có một kết giới vô hình phong ấn tất cả quái vật vảy xanh đó ở bên trong thị trấn. Đằng sau không có những cái đuôi bám theo nữa, trong lòng ba người lập tức cảm thấy nhẹ nhàng. Mặc dù bọn họ chưa biết con đường tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng cũng tốt hơn gấp trăm lần so với ở lại trong cái thị trấn nặng nề chết chóc kia. chi tiết phần lớn trang bị của bọn họ đều để ở trên xe Không ăn không uống thì thôi Thậm chí cả túi ngủ để chống lạnh khi qua đêm trên núi cũng không có một cái nào May mà viên mộc dã có kinh nghiệm Cậu cuộn chăn của nhà nghỉ lại rồi cột thành ba lô bằng dây thừng Trên lưng mỗi người đeo một cái Ít nhất không đến mức khiến ba người bọn họ bị chết cóng trên ngọn núi mênh mông này Lúc trước viên mộc dã đã từng xem trên bản tin Khí hậu ở biên giới nước mờ và nước e khắc nghiệt chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất lớn, thậm chí còn nơi tuyết phủ quanh năm. Tuy nhiên may mắn là họ dễ dàng giải quyết được vấn đề ăn uống sau khi lên núi. Nhất là khi ba người đi đường, gặp đồng một khe suối, suýt nữa à chết đã cắm thẳng đầu xuống nước để uống. Chủ yếu là do mấy ngày nay trong người bọn họ thiếu nước nghiêm trọng, hiện giờ cuối cùng đã tìm được nước có thể uống. Hơn nữa nước dưới khe suối nề trong vắt, còn tự có hơi lạnh trên núi cao, Uống vào một hớp là lập tức làm người ta cảm thấy tinh thần tỉnh táo. Uống no nước rồi, A Chết chẳng nói chẳng rằng, xoay người đi vào cánh rừng bên cạnh. Chỉ một lát sau đã thấy gã xách một con gà rừng trở về. Gã thành thạo cắt tiết gà vào nắp bình nước, sau đó đưa cho Viên Mộc Dã. Đừng có làm cao nữa, ở đây tôi không có bản lĩnh chế thành đồ ăn cho cậu đâu. Viên Mộc Dã không nói gì, chỉ đành bất đắc dĩ nhận máu gà, sau đó đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Thấy thế, A Chết cười nói. Vậy mới đúng chứ. Sau đó gã lại nướng chín thịt gà chia nhau ăn với thạch lỗi. Ăn uống no đủ xong ba người cảm thấy có tinh thần hơn trước rất nhiều vì thế họ cũng không dừng lại mà tiếp tục xuất phát về hướng biên giới phía Bắc. Trên đường đi thạch lỗi nói với viên mộc dã là gã sẽ liên hệ với trụ sở chính cho người của gã ở biên giới nước E tiếp ứng bọn họ nhằm bảo đảm cho bọn họ thuận lợi vào lãnh thổ nước E. Về phần những hy vọng kia nếu bọn chúng thật sự đuổi theo cơ để lính tuần tra biên giới nước e đối phó với chúng đi. Viên mâu dã biết rằng, trước mắt đây là lựa chọn tốt nhất của họ, nhưng ít nhiều gì cậu cũng hơi lo lắng đám hy vọng kia sẽ còn gây ra chuyện xấu gì nữa. Ngộ nhỡ đối phương không đuổi theo bọn họ, mà ở lại thị trấn tiếp tục làm kế hoạch hóa gia đình, thì làm sao đây? Sự tồn tại của loài sinh vật này luôn là tai họa ngầm của con người, mặc dù lần này bị thương nặng, khiến bọn chúng phải chờ thêm 20 năm nữa, nhưng đến lúc đó, Chưa chắc bọn chúng đã dễ đối phó Giống như hiện giờ Nghĩ đến đây viên mục giã nói với thạch lỗi Tôi đề nghị anh Nên thông báo tình hình ở đây cho chính phủ nước mở biết Để bọn họ cử lính tới Giải quyết vấn đề của Hải Lâm Thạch lỗi gật đầu Dễ mà nhưng cần phải đợi chúng ta Thoát khỏi vòng vây rồi hẳn nói Nếu không với cái thói dở hơi của nước mờ Đừng ai trong chúng ta mong sống sót rời khỏi đây Bọn họ càng vào sâu dần rừng cây xung quanh Càng ngày càng tươi tốt Ba người đi dỡ những tán cây lớn che khuất cả bầu trời, mãi đến khi không còn thấy dấu chân người nữa mới tìm một sườn núi khuất gió để dựng trại Trên thực tế nói ra cũng rất buồn cười, tuy nói là dựng trại nhưng trên người bọn họ chẳng có gì cả, trừ một cái chân của nhà nghỉ. Bởi vì ban đêm thật sự không nên đi đường núi, cho nên bọn họ đành tạm thời dừng lại nhóm lửa qua đêm. A triết vẫn đi tìm thức ăn trong rừng, viên mục dã và thạch lỗi ở lại cùng nhau nhóm lửa, Trong lúc đó, thạch lỗi liên hệ với chủ sở chính bằng điện thoại vệ tinh. Hắn cũng không nói rõ hoàn cảnh ba người, mà chỉ dặn dò đối phương cử người đến biên giới nước Ê e tiếp ứng bọn họ. Một đêm trôi qua thật sự bình lặng, ba người ăn uống no đủ rồi ngả đầu ngủ ngay. Bởi vì sau lưng bọn họ là một sườn núi, đằng trước lại là một đống lửa trại cho nên ba người không cần phải lo lắng sẽ có thú dữ đánh lén bọn họ vào buổi tối. Kết quả đến khi viên mục giã ngủ đã giấc, tỉnh lại thì trời đã sáng. Lửa chạy dùng để sưởi ấm cũng đã tắt từ bao giờ Cậu vội vàng bò dậy cho thêm ít cành khô và đống than nóng Muốn nhóm bùng lửa lên lần nữa Ai ngờ đúng lúc này Viên mục giả đột nhiên nghe thấy tiếng động ở gần đó Hình như có người nào đó đang đi về phía họ Cậu lập tức xoay người lay tỉnh thạch lỗi và à chiết Bảo bọn họ đừng lên tiếng Cẩn thận lắng nghe Ngay sau đó Hai người cũng nhận ra điều khác thường Họ nhanh chóng bò dậy Cảnh giác nhìn xung quanh Mãi đến khi có mấy người vừa cười vừa nói đi tới từ phía xa xa, đối phương nhìn thấy ba người viên mục dã cũng tỏ về kinh ngạc. Đoàn người này có bốn nam bà nữ, bọn họ nói mình là phượt thủ cùng lên núi đi bộ thám hiểm. Nhóm người này xuất phát từ thị trấn Nhược Cống cách thị trấn Hải Lâm 70 số, vừa đi vừa nghỉ chân trên núi, cũng đã 2-3 ngày rồi. Một chàng trai đi đầu vừa thấy trang bị của ba người viên mục dã thì giật mình nói với bọn họ. Các anh chỉ mang mấy thứ đó mà cũng dám vào núi đi bộ thám hiểm hả? Khu vực này đã là rừng rậm nguyên sinh của nước mờ. Cứ đi lên núi như vậy rất là nguy hiểm đấy. So sánh với nhóm người này, ba người nhóm viên mục dã đúng là cực thiếu chuyên nghiệp. Nhưng bọn họ cũng đâu thể nói cho đối phương biết là chúng tôi bị một đám quái vật đuổi giết nên mới hốt hoảng trốn đi. Vì thế thạch lỗi đành phải thuận miệng nói xe của ba người bọn họ bị hỏng giữa đường cho nên mới buộc phải bỏ xe đi bộ. Kết quả mơ mơ hồ hồ đi tới đây. Ai ngờ đối phương nghe xong lý do thoái thác trăm nghìn chỗ hở của thạch lỗi lại chẳng nói câu nghi ngờ nào, ngược lại còn hỏi kế tiếp họ chuẩn bị đi về hướng nào. Đương nhiên thạch lỗi không thể cho những người này biết ba người bọn họ muốn vượt biên nhập cư trái phép. Vì vậy bèn thuận miệng nói ba người bọn họ muốn đến thành phố gần đây tìm người kéo xe. Không ngờ mấy người kia vừa nghe thế thì bảo gần đây có một thị trấn nhỏ tên Hải Lâm. Đúng lúc bọn họ cũng muốn đến đó bổ sung đồ đạc, nên đề nghị ba người viên mục giả có thể đi cùng bọn họ đến đó. Ba người viên mục giả nghe thế, mặc dù không thể hiện gì ra ngoài, nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu nghi ngờ những người này có lẽ có vấn đề. Đầu tiên bọn họ xuất hiện thật sự quá trùng hợp. Đúng như lời họ nói, nơi này đã là khu không người, gần lãnh thổ một nước. Sao có thể dễ dàng gặp được phượt thủ đi ngang quà chứ? Tiếp theo là thời gian bọn họ xuất hiện cũng không đúng. Giờ là hơn 6 giờ sáng một chút, trời cũng mới sáng không bao lâu. Mà những người này lại đẫm xương đi ra từ trong rừng. Điều này chứng tỏ át hẳn bọn họ đã đi cả đêm rồi mới đúng. Nhưng phật thủ bình thường, ai lại đi đường suốt đêm? Chắc chắn họ sẽ tìm chỗ dựng trại trước khi trời tối. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, rồi hưng đông ngày hôm sau mới xuất phát chứ. Đừng nói là phật thủ bình thường, không phải ngay cả ba người viên mục dã mệt mỏi trốn chạy, cũng tìm khu vực an toàn để nghỉ ngơi sau khi trời tối hay sao. Nghĩ đến đây viên mục dã bền cười Và nói với mấy người họ Cả người các cậu đẫm xương kìa Nhanh nhanh lại đây sưởi ấm Người đàn ông dẫn đầu cười từ chối Khỏi đi một lát là khô thôi Bao giờ ba anh đi Tôi thấy các anh chắc cũng không có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại Chẳng bằng đi cùng chúng tôi nha Như vậy còn có thể giúp đỡ lẫn nhau Lúc này viên mục dã và thạch lỗi Đã đoán ra 78 phần chi tiết Vì những người trước mặt Hai người cùng âm thầm cân nhắc phần thắng khi ra tay Theo lý mà nói Ba người nhóm viên mộc giã đều không phải là người bình thường. Nếu bốn nam ba nữ đối diện là người bình thường, thì chỉ vài phút là họ đã diệt sạch được cả đoàn. Nhưng vấn đề là nếu bị viên mộc giả đoán chúng thật, bọn họ không phải người bình thường. Thậm chí có khả năng là đối thủ đáng sợ hơn đám ông thợ kia gấp mấy lần. Như vậy ba trọi bảy, phần thắng sẽ không lớn. Viên mộc giã cười đáp. Thị trấn Hải Lâm thì xin cứu. Mấy năm trước chúng tôi đã đi ngang qua thị trấn đó một lần. Điều kiện ở đó cực kỳ lạc hậu. Vốn chẳng có sưởng sửa chữa lớn nào cả Tốt nhất các cậu cũng đừng đến thị trấn đó Bổ sung đồ dùng Bởi vì nước ở thị trấn đó có vấn đề viên mục giả cố tình kéo dài Giọng khi nói câu cuối cùng Mục đích là muốn xem thử phản ứng của mấy người đối diện Mấy chàng trai đằng trước còn đỡ Nhưng ba cô gái phía sau rõ ràng hơi thiếu bình tĩnh Mặt mày cả đám đều đổi màu Một cô gái trong đó lạnh giọng nói Anh cũng nói mình đã đến mấy năm rồi Làm sao biết hiện giờ thị trấn Hải Lâm Không hề thay đổi chứ Viện Mộc Giã suy nghĩ rồi bảo Ừ, có lý Nhưng mà tôi có một người bạn quê ở Hải Lâm Khoảng thời gian trước chúng tôi gặp nhau Cậu ta có kể ít chuyện quê nhà Dường như chỗ đó vẫn không thay đổi gì Nhà máy nước vẫn ngừng hoạt động Người trong thị trấn vẫn không dùng điện thoại di động như cũ Nghe nói hình như cả internet cũng không có cơ Chàng trai dẫn đầu thay đổi răng mặt Có tiện nói cho tôi biết tên người bạn của anh không? Nói thật với các anh Quê quán của mấy người chúng tôi đều ở Hải Lâm Không chừng còn quên anh bạn kia của anh thì sao? Thật sao? Thế thì trùng hợp quá. Nhà bạn tôi mở nhà nghỉ. Hình như tên nhà nghỉ là... Lâm Trung Các. Đúng, tên là Lâm Trung Các. Chàng trai dẫn đầu vội truy hỏi. Không biết giờ người bạn kia của anh ở đâu? Viên mục giã nói với vẻ mặt tiếc nuối. Chết rồi. Khoảng thời gian trước cậu ta đã tự tử chết. Vài người đối diện đều sừng sốt. Có lẽ không ngờ Tùy Quang Nam đã chết. Hơn nữa bọn họ càng không ngờ là tên kia lại thay đổi thân phận một cách hoành tráng, sống lại lần nữa bằng thân phận của lệ thần. Lúc này sắc mặt của chàng trai dẫn đầu dần dần âm u và nặng nề hơn. Nếu đã như vậy, các anh càng phải đến thị trấn Hải Lâm cùng chúng tôi một chuyến. Tạch lỗi ở bên cạnh cười lạnh. Ồ, thế nếu chúng tôi không có thời gian thì sao? Nghe thế, vài người đối diện chậm chậm đi về phía ba người viên mục dã Cuộc chiến như chạm vào là nổ tung ngay Xem ra hôm nay không sống máy Chắc chắn là không được rồi Ai ngờ đúng lúc này Cách đó không xa lại vang lên tiếng động Hình như có một đoàn người Đang từ một hướng khác đi về phía bọn họ Cùng lúc đó sắc mặt của nhóm viên mục dã và 7 người đối diện Đều thay đổi Nhóm viên mục dã kinh ngạc Vì nghĩ rằng có nhiều hy vọng đuổi theo hơn Mà 7 người kia kinh ngạc Vì họ còn có thể gặp người qua đường khác Ngoài ba người viên mục dã ở đây Đối phương còn chưa tới Tiếng đã chuyển tới trước Nghe người tới nói nói cười cười Có vẻ cũng là một đội phượt thủ Mà lúc này viên mộc giả lại đứng sững ngay tại chỗ Cậu ngờ vực nhìn về phía cách đó không xa Cảm thấy có phải mình không về số 54 lâu quá rồi Nên sinh ra ảo giác không Đúng lúc này một người đàn ông đen đúa vạm vỡ dân đầu Bước ra khỏi cánh rừng Một tay anh ta cầm cây dựa to Một tay đẩy dây mây và trà cây Bị anh ta tiện tay chém đứt ra Viên mục giã hoàn toàn không quen biết người này. Xem tướng ta gã này chắc là dân bản địa của nước mở. Nhưng viên mục giã lại quá quen thuộc với mấy người đi ra theo sát ở phía sau anh ta. Cậu cũng chẳng thể nào ngờ lại gặp mấy người bọn họ ở đây. Nhóm người này có tổng cộng 8 người. Cũng là tổ hợp có nam có nữ. 4 nam 1 nữ trong đó liên tục hấp hấy mắt với viên mục giã bắt đầu từ khi ra khỏi rừng cây trên mặt còn treo nụ cười băng quơ. Thật lỗi và A Chiết cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy những người này xuất hiện, nhưng tốt ở chỗ, mặc dù những người này không phải bạn của hai người, nhưng trong hoàn cảnh trước mắt, chắc chắn họ cũng không phải kẻ địch. Lúc này Viên Mộc Giả đã phục hồi tinh thần lại khỏi cơn khiếp sợ, cậu nhìn Đoàn Phong mỉm cười đi về phía mình, trong lòng đã hiểu cả, suy xét đến hoàn cảnh trước mắt, chẳng ai trong nhóm Đoàn Phong chủ động chào hỏi Viên Mộc Giả. Chỉ có ông anh mặt đen tay cầm dựa cười nói: "Hôm nay làm sao thế này?" Ngày thường đi con đường này chẳng thấy bóng dáng một ai. Sao hôm nay hở ra đã gặp hai nhóm người thế? Đoàn người này đột nhiên nhảy ra làm bảy tên hy vọng không kịp trở tay. Bọn chúng liếc nhau, có vẻ như đang trao đổi xem kế tiếp nên làm gì. Lúc này ông anh Mặt Đen tự giới thiệu rằng mình là người bản địa dẫn đường, lần này dẫn bảy phật thủ nước ngoài đi đường rừng Nguyên Sinh. Thạch lỗi nhận ra người này không phải cùng đội với nhóm đoàn phong, vì thế cũng chỉ bậy bạ cầu được cầu trăng với anh ta. Đồng thời còn không quên ngó chừng bảy tên hy vọng kia Sợ bọn chúng sẽ đột nhiên ra tay Sau khi nhìn thấy đoàn phong Viên mục dã thoát cái yên tâm Cậu giả vờ khách sáo vài câu với đoàn phong Đoàn phong lấy một cái túi rán kín Từ trong ba lô ra Đưa cho viên mục dã Nếm thử đồ ăn vặt tôi mang theo nha Viên mục dã cúi đầu nhìn Hóa ra là bánh quy dinh dưỡng mà mình đã hết sạch Cậu nhận lấy rồi giả vờ khách sáo nói Cảm ơn Sau đó lại hỏi nhỏ Sao mọi người tới đây? Đoàn phòng của trách cậu như súng bắn liên thành. Cậu còn không biết xấu hổ mà nói à? Ra nước ngoài là mất liên lạc. Nếu chúng tôi thật sự không đi tìm, có phải cậu sẽ lại bị cái tên đàn anh từ trên trời rơi xuống kia bắt cóc đến nước e không? Cậu được lắm, nhập cư trái phép đến nghiện rồi hả? Viên mục giã nghe xong cũng rất bất đắc dĩ nói. Tôi thật sự không ngờ sự việc phức tạp như vậy. Thấy bốn nam bà nữ kia không? Chắc hẳn bọn chúng chính là người đuổi giết chúng tôi suốt đường đi đấy. Đoàn phong khẽ giật mình, anh ta giả vờ lơ đãng quay đầu nhìn về phía nhóm người kia, sau đó cười và chào hỏi. Xin chào, các cậu cũng đi con đường này suốt à? Chàng trai dẫn đầu cười giả là: Đã đi vài lần rồi, coi như quen thuộc. Đoàn phong nói xong bền quay lại hỏi nhỏ viên mục giã. Bọn họ có vấn đề gì? Trông không giống sát thủ chuyên nghiệp lắm nhỉ? Viên mục giã biết không phải một hai câu là có thể nói rõ được, vì thế cậu đành phải tóm tắt ngắn gọn. Bọn chúng không phải người Tất cả đều bị một loài sinh vật đáng sợ Trong nước ngầm ký sinh Bây giờ tôi cũng không biết rút cuộc bọn chúng lợi hại bao nhiêu Tóm lại anh bảo mọi người cẩn thận một chút cho chắc Đoàn phòng mím môi nói Kịch thích thế cơ à Sớm biết vậy Ngay từ đầu tôi đã đi cùng với cậu rồi Viên mục dã trưng mắt lửa mà anh ta Nếu sớm biết rằng kích thích như vậy tôi đã không đi Đúng rồi Làm sao anh tìm được tôi Đoàn phòng cười gian manh Chỉ vào đồng hồ của viên mục giã tôi bảo hoặc nhiễm cái định vị và đồng hồ của cậu chỉ cần cậu không chạy ra khỏi trái đất tôi đều có thể biết chỗ của cậu bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lúc này thạch lỗi bước tới bề ngoài là tới chào hỏi đoàn phong nhưng khi đến gần là lập tức đề thấp giọng xuống nói hai người hàn huyên xong chưa thì thầm thậm thụt như vậy cả buổi sợ bảy kẻ kia không nhận ra trước đây hai người đã quen biết phải không đoàn phong nói với vẻ mặt trả sao cả nhận ra thì thế nào Thạch lỗi tức giận nói với viên mục giả, Cậu nói cho anh ta biết nhận ra Thì sẽ thế nào Viên mộc giả đành phải kiên nhẫn nói với đoàn phòng Anh cho rằng chỉ có Bảy người này thôi ư Mấy kẻ này chỉ là đi tiền trạm thôi Đằng sau còn ít nhất mấy trăm quái vật ký sinh kiểu này nữa Cho nên hiện giờ chúng tôi vẫn chưa Thể lật mặt thẳng thừng với chúng được Ai ngờ đoàn phòng nghe xong Lại tỏ ý xem thường Nếu chúng tôi không xuất hiện Các cậu phải làm sao Vẫn cứ tiếp tục thân thiện với bọn chúng à cái lỗi hừ lạnh đập, vậy chỉ có thể ra tay trước chiếm lợi, giết bảy kẻ này trước rồi nói sau. Thế là được rồi, nếu các cậu đã biết bọn chúng đi tiền trạng không bằng bây giờ xử bọn chúng luôn, cho chúng khỏi chuyện tin tức của mọi người về. Viên mục dã quay đầu nhìn mấy người kia, trong lúc nhất thời lại không nắm chắc lắm, sợ lỡ như mấy kẻ này không phải là những tên hy vọng đó thì sẽ phiền phức, vì thế cậu quay lại nói với đoàn phong và Thạch Lỗi, trước khi ra tay phải xác nhận lại thử Giết sai người cũng không phải là chuyện đùa đâu Thạch Lỗi luồn theo chủ nghĩa tha rằng giết nhầm chứ không bỏ sót Vừa nghe viên mục giã nói muốn xác nhận lại Gã thiếu kiền nhẫn nói Xác nhận như thế nào Chỉ bằng việc bọn chúng có thể tìm thấy chúng ta Đã đủ để chứng minh những người này có vấn đề rồi Lúc này Trương Khai và Hoắc nhiễm cũng đi tới Dù sao cũng đã lâu không gặp Lúc vừa gặp mặt phải giả vờ một chút Bây giờ đã có cầu mở đầu làm quen Nên cả đám đều chèn lại đây Trường Khai nói bằng về mặt u oán Này Viên, anh tệ lắm đi nha, ra ngoài thời gian dài như vậy mà chẳng gọi một cuộc về nhà. Viên mục dã vừa định giải thích thì lại nghe Hoắc Nhiễm nói. Anh Viên đừng để ý đến anh ta, anh ta chỉ muốn mượn cớ đi tìm anh để đi chơi thôi. Trường Khai bị người ta bóc mẽ nên chẳng thêm điếm xìa gì nữa bền chèn ép Hoắc Nhiễm. Tôi đây là kết hợp đi làm với đi chơi, cậu thì sao, rõ là cái đồ vướng víu. Viên mục Dã thấy hai anh em nhà này Lại muốn đốp chát nhau Nên vội vàng nói sang chuyện khác Thấy bảy người kia không Hãy cẩn thận một chút Bọn chúng không phải người đâu Hoặc nhiễm lập tức căng thẳng Không phải người là có ý gì thế Lúc này đến cả trường khai cũng nghệt ra Đúng vậy Không phải người thì là cái gì Yêu tinh à Viên mục Dã vừa định giải thích Thì lại nghe A Triết ở gần đấy Nói một cách mất kiên nhẫn Các người tám xong chưa Tám xong rồi thì đi nhanh lên Bảy người kia nghe thấy nhóm viên mục dã chuẩn bị đi Thì còn muốn rụ rỗ ba người Theo bọn chúng cùng về Hải Lâm thạch lỗi từ chối thẳng Không cần, cảm ơn các cậu Chúng tôi đã thỏa thuận với người dẫn đường của nhóm này rồi Anh ta dẫn chúng tôi đi ra ngoài là được Các cậu tiếp tục đi tuyến đường của mình đi Trong mắt bảy người kia Hiện tại có người không biết ở đâu xen vào Cho nên tất nhiên bọn chúng không thể ép buộc Ba người viên mục dã theo chân bọn chúng trở về Nhưng lại không cam lòng bỏ đi như thế Vì vậy chúng cuốn lấy anh mặt đen dẫn đường bên nhóm đoàn phong, thuyết phục anh ta đến gần thị trấn Hải Lâm bổ sung đồ dùng và mua sắm. Mặc dù thông thường tuyến đường đi bộ thám hiểm đều do người dẫn đường địa phương vẽ ra, bởi vì chỉ có bọn họ mới biết được đi như thế nào là an toàn và hợp lý nhất. Nhưng người bỏ tiền chính là ông lớn, cho nên trong chuyện này người dẫn đường vẫn phải hỏi ý kiến của những người trong đội. Những du khách khác vừa nghe nói có thể đến thị trấn nhỏ gần đó để bổ sung đồ dùng đều tỏ vẻ đồng ý đi theo nhưng bọn họ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đội mà 5 người trong nhóm đoàn phong thì tỏ rõ rành rành thái độ là sẽ không theo 7 người kia đến thị trấn Hải Lâm gì gì đó. Anh mặt đen dẫn đường thấy tình hình này cũng đành phải xin cứu ý tốt của đối phương nhưng 7 người kia lại không dễ dàng chịu rời đi mà tiếp tục quấn lấy người dẫn đường mặt đen trong lúc nhất thời không khí trở nên hơi xấu hổ. Cuối cùng đoàn phong nói với vẻ mặt không vui. Có phải mấy người có thật xấu gì không? Tự mình đi đường mình đi. Cỡ gì cứ phải cuốn lấy bắt người khác đi cùng các người chứ. Đối phương bị đoàn phong nói thẳng mặt như thế sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt ra tay. Ai ngờ ông anh dẫn đường mặt đen không biết sự tình kia lại đứng ra giàn hòa. Nói thật sự không được thì để cho bảy người kia đi theo mọi người đi. Đối phương thấy chắc chắn không thể đưa nhóm viên mục giả về hải lâm. Nên đành phải nhường một bước Đồng ý đề nghị của người dẫn đường mặt đen À chết chế nhạo Không phải các cô cậu muốn về Hải Lâm Mua đồ dùng tiếp tế ở, Sao lại muốn đi theo chúng tôi rồi Chuyện gì thế Lại không muốn về Hải Lâm nữa à Chàng trai dẫn đầu bảy người cười nói Vừa rồi chúng tôi đã tự kiểm tra lại Thấy đồ dùng trên người vẫn còn kha khá Tạm thời chưa cần bổ sung thêm À chết cười khan vài tiếng <cười> Các người cũng buồn cười thật Nói muốn đến Hải Lâm chính là các người Nói không đi cũng là các người Tôi bực rồi đây nha Không phải các người chủ tâm muốn đi theo chúng tôi đi chứ ở chết vừa tốt ra lời này Sắc mặt cả 7 người kia đều thay đổi Chỉ có chàng trai dẫn đầu vẫn cố bình tĩnh cười đáp Ông anh này biết đùa quá Trước đó chúng tôi vẫn muốn dẫn các anh đến Hải Lâm Cũng là có lòng tốt Chủ yếu là thấy trên người các anh Không có trang thiết bị chuyên nghiệp để đi bộ thám hiểm gì cả Sợ các anh gặp nguy hiểm trên núi Bây giờ chúng ta đã gặp người dẫn đường chuyên nghiệp có kinh nghiệm rồi, thì tất nhiên cũng không còn băn khoản đó nữa. Hơn nữa, thật ra nhóm chúng tôi đều là dân nghiệp dư cũng muốn đi theo người dẫn đường chuyên nghiệp cùng lên núi, cho nên không phải chúng tôi muốn đi theo các anh. Sau khi mọi người nghe xong lời giải thích hơi gượng ép của chàng trai này, chẳng ai nói gì cả, mà người dẫn đường mặt đen muốn làm ăn với đối phương, cho nên nói vuông vào cho cả hai phía, hy vọng nhóm đoàn phong có thể đồng ý cho bảy người này đi cùng với mọi người. Thạch bảo Gặp nhau là duyên phận, nếu bọn họ muốn cùng lên núi, vậy đi cùng nhau đi. Trên đường có nhiều người cũng tiện chăm lo cho nhau. Sau khi nói xong, các nhìn sang đoàn phòng và hỏi, anh cảm thấy thế nào? Ánh mắt của Thạch Lỗi và đoàn phòng giao nhau, viên mục giã nhìn thấy sát ý trong đó. Ý của Thạch Lỗi lúc nhìn sang đoàn Phong quá rõ ràng là đang dò hỏi anh ta bằng ánh mắt. Nếu không thì để cho bọn chúng đi theo đi, sau đó tìm cơ hội giải quyết sạch sẽ cả đám. Tính cách của đoàn phòng là kiểu chẳng ngán gì. Sau khi hiểu được ý của thạch lỗi, anh ta gật đầu đáp. Cũng được, gặp nhau là người có duyên mà. Vì thế đội ngũ đi bộ thám hiểm gồm 18 người tiếp tục xuất phát vào sâu trong núi Trên đường Viên Mộc dã nói kế hoạch lúc trước của ba người họ cho nhóm đoàn phòng nghe. trương Khai cười gian. Viên à, anh không ngoan nhé, còn muốn vượt biên đến nước E. Anh không biết giữa nước S và nước E không có luật dẫn độ ư. Lỡ như anh bị bắt, mấy người chúng tôi còn phải chạy đến nước e cướp ngục cứu anh nữa đấy ở chết ở bên cạnh nghe thế thì nói không hề khách sáo Cậu cứ yên tâm về điều này đi Chúng tôi đưa người đi như thế nào thì sẽ đưa người về như thế ấy Nếu thật sự bị bắt, cũng là chúng tôi đi cướp ngục Trường Khải vừa định bật lại thì bị đoàn phòng chặn họng Nói chuyện nhỏ một chút, đừng để mấy tên đằng sau kia nghe thấy Nhớ kỹ lấy, sau khi trời tối sẽ ra tay Đến lúc đó là người hay quỷ Sẽ rõ ràng cả thôi Viên mục giã quay đầu nhìn về phía Bảy người luôn đi ở cuối cùng Mặc dù bọn chúng bám sát theo đồ ngũ đi trước Nhưng chẳng nói một câu dư thừa Với những người khác Cũng chẳng còn sự nhiệt tình như lúc ban đầu muốn gia nhập Trên thực tế Viên mục giã biết rõ Không chỉ bọn họ đang đợi trời tối Ngay cả bảy kẻ kia chắc cũng đang đợi trời tối Mặc dù làm những chuyện giết người cấp của Trên mảnh đất hoang vu này dễ chẳng ai biết Nhưng đúng là có vài việc Vẫn nên chờ sau khi trời tối rồi làm mấy tiện Nhất là trong đội còn có mấy người Tính cả anh dẫn đường mặt đen Đều không biết gì hết bảy tên hy vọng kia phải chờ tới Sau khi trời tối mới ra tay Là bởi vì bọn chúng chỉ muốn đối phó Ba người nhóm viên mục dã Vì bọn người kia cũng không muốn phơi bày sự thật Khi nền móng của mình chưa vững Còn đoàn phong muốn trời tối hãng ra tay Là vì băn khoăn đến nhóm ba người dẫn đường Có một số việc Tốt nhất là người bình thường không cần thiết phải biết nếu không có thể sẽ thay đổi cuộc sống sau này của bọn họ. Cả hành trình suốt một ngày đó gần như tất cả mọi người đều không hề nghỉ ngơi. Ba người viên mục dã đã ngủ no giấc cả đêm qua mà trước đó nhóm đoàn phong cũng đã dựng trại qua đêm gần đấy rồi cho nên trong đoàn người này chỉ có bảy người phía sau là phải đi liên tục. Nếu người bình thường gánh gồng với cường độ cao liên tục như vậy chắc chắn là chịu không nổi. Nhưng bốn nam ba nữ này nên như chẳng có chuyện gì đến buổi tối chuẩn bị dựng trại Tinh thần bọn họ vẫn sáng láng. Thừa dịp dựng trại, đoàn phong hỏi nhỏ viên mục Dã: Lát nữa chờ người dẫn đường và hai du khách kia ngủ rồi sẽ ra tay. Trước đó, cậu nói bọn họ là người bị ký sinh. Cụ thể là bị sinh vật gì ký sinh? Viên mục Dã lắc đầu đáp. Tôi cũng không nói chính xác được cụ thể là gì. Chỉ biết đó là một thứ có nguồn gốc từ dưới độ sâu một nghìn mét và được hút lên khi khoan giếng nước. Trước đây những kẻ tôi gặp ở thị trấn đều là ông thợ. Bọn họ có đặc điểm rõ ràng, sức chiến đấu cũng không coi là mạnh. Nhưng hiện giờ những kẻ bám giết lấy chúng ta đây được ông thợ gọi là hy vọng. Bọn chúng là sự kết hợp của con người và sinh vật dưới nước kia cho nên tạm thời vẫn chưa rõ bọn chúng có điểm yếu hoặc là có điểm mạnh gì. Đoàn phòng ngẫm nghĩ rồi hỏi, vậy làm sao phân biệt được bọn họ có phải hy vọng hay không? Viên mục giả lắc đầu, ông thợ rất dễ phân biệt, bọn chúng vừa tiếp xúc với sóng điện tử là trên người sẽ mọc ra vảy xanh. Còn những hy vọng kia là cá thể đã tiến hóa hoàn toàn Vốn chẳng có bất cứ phản ứng gì Với sóng điện tử Đoàn phong thở dài Nói cách khác Tạm thời vẫn chưa có cách để phân biệt Rốt cuộc bọn họ có phải những người bị ký sinh hay không Viên mục giả gật đầu đáp Trước mắt mà nói Đúng là tình huống này Đoàn phong vốn định thừa dịp ánh trăng Mà giết chóc đã đời Nghe xong anh ta mắng mẹ kiếp Rồi xoay người bỏ đi Dù sao cũng là bảy mạng người, cho dù đoàn phong có ác độc thì cũng không làm được loại chuyện thả rằng giết nhầm chứ không bỏ sót. Thật ra trong lòng Viên mục Giả vẫn có một cách tuyệt diệu có thể phân biệt đối phương từ lâu. Đó là mặc dù bọn họ không thể nhận ra qua bề ngoài, rốt cuộc bảy người này có phải hy vọng hay không, nhưng mà mục đích của đám hy vọng thật đuổi theo bọn họ cũng chỉ có một, đó chính là muốn giết ba người Viên mục Giả để diệt khẩu. Cho nên buổi tối hôm nay, ba người bọn họ chỉ cần tạo cơ hội cho bảy tên kia. dụ bọn chúng chủ động đến diệt khẩu ba người là được. Sau khi ăn ít đồ đơn giản, anh dẫn đường mặt đen bàn với nhóm đoàn phong xem có thể chia một cái lều cho ba người viên mục giã ngủ không. Ai ngờ không đợi đoàn phong nói chuyện, chàng trai dẫn đầu trong bảy người kia đã lập tức tỏ vẻ bọn họ có thể nhường ra một cái lều. Đoàn phong cười nói, một lều sao đủ cho ba người ở, như vậy đi, để tiểu viên và tôi ở cùng một lều. Đối phương nghe xong còn muốn nói gì nữa, nhưng bị viên mục dã giành trước một bước. Cũng được, vậy tối hôm nay quấy dày nhiều rồi. Phần chia lều chạy xong, mọi người lục tục đi ngủ. Anh dẫn đường mặt đen ngồi lại gác đêm ca đầu tiên. Vào lúc này, một tên vóc người thấp bé trong bảy người kia nói với anh dẫn đường mặt đen. Cả thứ hai để tôi gác, đến lúc đó anh cứ đánh thức tôi dậy là được. Viên mục dã và đoàn phong liếc nhìn nhau, xem ra đám người kia muốn ra tay vào lúc sau nửa đêm, bởi vì đó là khoảng thời gian người ta ngủ say nhất. không dễ bị tỉnh dậy bởi một vài tiếng động trở lại lều vì trong lòng có chuyện nên tất nhiên Viên Mộc Giã không dễ đi vào giấc ngủ nhưng đoàn phong bên cạnh thì vừa mới nằm xuống không bao lâu đã kéo bễ rồi thật ra chuyện hôm nay nhóm đoàn phong đột nhiên xuất hiện trước mặt Viên Mộc Giã làm cậu rất cảm động hơn nữa không thể không nói bọn họ tới rất đúng lúc cứ như vậy Viên Mộc Giã vừa nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày nay vừa cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài lều mãi đến lúc mơ mơ màng màng Đột nhiên cậu cảm thấy có người đẩy mình Viện mục giã giật mình tỉnh lại Cậu vừa mở mắt Là thấy đoàn phong đất tỉnh từ bao giờ Thấy viện mục giã dậy rồi Anh ta ra hiệu bảo cậu im lặng Lúc này viện mục giã nghe thấy Bên ngoài lều có tiếng bước chân rất nhỏ Hơn nữa nghe âm thanh còn không chỉ là một người Cậu lập tức rút con dao quần dụng dắt được trên đùi ra Sau đó cảnh giác nghe ngóng âm thanh quanh mình Nhưng nghe một lát Cậu phát hiện hình như tiếng bước chân Lướt qua lều của cậu và Đoàn phong. Đi thẳng đến lều của Thạch Lỗi và A Chiết Ngày sau đó họ nghe thấy tiếng kêu rên Và tiếng xương cổ bị bẻ gãy Chuyển tới từ chỗ không xa Viên mục Giả và đoàn phong nghe thấy Bên kia ra tay Không nhẫn nại được nữa mà chui ra khỏi lều Kết quả bọn họ vừa mới ra ngoài Đã nhìn thấy Thạch Lỗi Mang vẻ mặt hung ác Đạp chân lên một người đàn ông Mà cùng lúc đó A Chiết cũng đang rút con dao ra khỏi người Một tên nằm dưới đất Viên mục Giả thấy thế Vội vàng chạy qua thì thấy hai người đàn ông dưới đất đúng là hai trong số bảy người kia. Có điều lúc này một tên bị vặn gãy cổ, tên còn lại bị đâm mấy nhát dao vào ngực, mất mạng trong nháy mắt. Viên mộc giã đột nhiên nghĩ tới Tùy Quang Nam, cậu lập tức nói với Thạch Lỗi và A Chiết. Các anh cách xa cái xác ra một chút. Thạch Lỗi và A Chiết sửng sốt, bọn họ còn chưa kịp phản xạ, đã thấy hai cái xác đã tắt thở, đột nhiên giật nảy lên. Ngày sau đó một thứ đen xì chui ra từ miệng hai người đó. Nếu loài bọ kỳ lạ ký sinh trên người Những ông thợ trước đó còn có hình dạng Giống con bọ Thì thứ đen xì xì này Thật sự không biết phải hình dung như thế nào Chúng giống như hai cái bãi dầu thô di động Xông thẳng đến thạch lỗi và à chết Cách sát chết gần nhất May mà động tác của hai người này đều không chậm Vừa thấy sát chết chảy ra thứ kỳ lạ Họ đã nhanh chóng vọt sang hai bên Ai ngờ đúng lúc này Anh dẫn đường mặt đen vừa mới đi ngủ Nghe thấy tiếng động bên ngoài Nên dậy xem xét tình huống kết quả đúng lúc đụng ngay phải một trong hai cái thứ kia đoàn phòng và viện mục giả muốn cứu nhưng không còn kịp nữa thứ đen gì kia đột nhiên vọt lên không chung như một mũi tên đập thẳng vào mặt của anh dẫn đường mặt đen biến cố đến quá nhanh tất cả mọi người không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái thứ kia chui vào miệng anh dẫn đường mặt đen mà mối nguy trước mắt vẫn chưa được giải quyết bởi vì trên mặt đất còn có một bãi dầu thô đen lúc nhúc ở khắp nơi đi tìm kiếm cơ thể mới cho nó. thấy thế thạch lỗi lập tức cách không khí cào một nhát tóm thứ kia ném vào đống lửa bên cạnh thứ kia rơi vào đống lửa rồi lập tức dít lên chói tai sau đó biến mất trong nháy mắt viên mộc giả hiểu ngay rằng thứ này sợ lửa vừa chạm vào là chết nhưng điều kiện tiền quyết là bản thể của nó đụng phải lửa mới được nếu để nó chui vào cơ thể người thì không dễ dàng đối phó như vậy lúc này mọi người lại nhìn sang anh dẫn đường mặt đen thấy biểu cảm của anh ta lúc thì mờ mịt lúc lại hoảng sợ Thoát đổi qua đổi lại giữa hai bên liên tục Mãi đến khi tất cả biểu cảm biến mất hết Anh ta nhìn về phía mọi người Bằng vẻ mặt kỳ cục Thạch lỗi quyết định một cách nhanh chóng Gã rút con dao quân dụng trong tay à chết Phóng đến cổ họng của anh dẫn đường mặt đen Nháy mắt đã chấm dứt Tính mạng của đối phương Trong chuyện giết người Bất cứ ai trong số 54 đều không dứt khoát bằng thạch lỗi Gã có thể kết thúc một mạng người Mà mắt không chớp cái nào Nhưng nhóm viên mục dã lại không làm được sau khi anh dẫn đường mặt đèn ngã xuống đất thứ màu đen kia lại chui ra từ trong miệng của anh ta thạch lỗi vùng mạnh tay ném thẳng thứ kia vào trong đống lửa lại nghe một tiếng rít sau đó hóa luôn thành tro tàn chỉ trong vài phút ngắn ngủi bà xác chết ngã xuống bốn người viên mộc dã nhìn lẫn nhau đều âm thầm tính toán nên xử lý những cái xác này như thế nào không biết xui xẻo làm sao hai du khách trước đó đi theo anh dẫn đường mặt đèn cũng dậy vào đúng lúc này bọn họ đang mơ mơ màng màng chuẩn bị chui ra khỏi liều nếu để cho bọn họ nhìn thấy xác chết trên mặt đất sẽ khiến sự việc càng trở nên phức tạp cũng không thể nói với hai người đó rằng bốn người viên mục dã nhìn thấy ba cái xác chết lúc cùng nhau đi vệ sinh được vào lúc mấu chốt thách lỗi lại một lần nữa thể hiện tuyệt chiều của gã gã bước lên chặn đường đi của hai người kia sau đó nhìn bọn họ bằng ánh mắt quỷ dị trở về ngủ kế tiếp một màn thần kỳ đã xảy ra Ánh mắt hai người vừa đi ra khỏi lều chợt nhìn thẳng Họ trợn tròn mắt một lúc Rồi xoay người đi trở về Dường như đã quên mất mình đang chuẩn bị ra khỏi lều vậy Sau khi đi vào Là nằm xuống ngủ luôn Viện mộc giả bỗng nhớ ra Thật ra khả năng lợi hại nhất của thạch lỗi Không phải lấy đồ vật tử xa Mà là thôi miên Chẳng phải năm đó Lý Tử Y và vợ của đại quân Đã chết vì chiều này à Sau khi thạch lỗi đuổi hai người kia về lều ngủ thành công Bốn người họ lại đi tới chiếc lều của năm tên hy vọng còn lại. Kết quả A Chiết nghiêng tai nghe ngóng rồi nói Hình như bên trong không có ai. Thạch lỗi xốc cửa của một chiếc lều trong đó lên phát hiện quả nhiên không có một người nào. Thấy thế A Chiết lại xốc cửa mấy chiếc lều còn lại bên trong cũng đều rỗng tuếch. Gã lập tức hỏi bằng về mặt nghi ngờ Chuyện này là thế nào? Cử hai tên tới giết chúng ta sau đó cho năm tên trở về báo tin à? Viên Mộc Giã nghĩ ngợi rồi nói Chắc bọn chúng nhìn thấy đồng bọn bị chết biết mình không có cơ hội giết chúng ta cho nên mới chạy trốn Nhưng bây giờ còn có một vấn đề Vừa rồi các anh cũng thấy đấy Thứ kia sẽ nhanh chóng cướp đoạt cơ thể của sinh vật sống bên cạnh sau khi cơ thể hiện tại chết đi Nếu dựa theo kế hoạch đem bọn chúng tới biên giới rồi để bọn chúng bị binh lính nước e đánh chết Đoàn phòng nói tiếp lời cậu Tật nhiên là những binh lính đó bị rùi xẻo đầu tiên Nếu đúng là như vậy sẽ phiền phức đấy Đến lúc đó có thể không phải mấy phật thủ đuổi giết các cậu Mà là một đám lính súng vạc vài Đạn lên nòng kia Lúc trước viên mộc giả đã biết Tùy quang nam dựa vào cách nào đó Để biến thành lệ thần Chỉ có điều quá trình này vẫn vượt khỏi sức tưởng tượng của cậu Thảo nào trước đây lệ thần giả Từng nói với cậu Anh sẽ không muốn biết quá trình đó như thế nào đâu Cuối cùng mấy người họ bàn bạc Và đều cảm thấy không nên ở chỗ này lâu Vì thế bọn họ trồn xác chết trước Sau đó đánh thức tất cả mọi người Rời khỏi đây đã rồi hẵng nói Về phần cụ thể kế tiếp nên làm gì Cũng chỉ có thể vừa đi vừa nghĩ cách Hai phật thủ vừa mới bị thổi biên đã bị đánh thức dậy nghệt mặt ra Không biết tại sao mà sau một giấc ngủ dậy Người dẫn đường và Bảy phật thủ trước đó đều bỏ đi đâu hết cả Dù sao mấy người đoàn phòng Cũng cùng tới với họ Cho nên hai người kia vẫn tin tưởng không nghi ngờ gì Đoàn phong nói với bọn họ Trong bảy người gặp được lúc trước Có một cô gái đột nhiên phát bệnh Cần phải đưa đến bệnh viện gần đây cấp cứu Cho nên anh dẫn đường của bọn họ Đành phải dẫn đám người kia đi xuống núi trước Hai du khách kia không nhận ra sơ hở trong đó Chỉ lo lắng không có người dẫn đường Thì bọn họ có thể an toàn đi hết tuyến đường kế tiếp hay không Ngày vậy đoàn phong an ủi bọn họ Nói rằng mình không phải đi con đường này lần đầu tiên Để đưa mọi người tới đích đến an toàn Chắc là không có vấn đề gì quá lớn Sau khi thu phục hai người kia Bọn họ dỡ chạy ngay trong đêm Nhanh chóng rời khỏi khu vực này Nói gì thì nói Những tên kia đã đi được một khoảng thời gian rồi, ai biết tốc độ di chuyển của chúng thế nào, cho nên mau rời khỏi nơi này mới là cách tốt nhất. Chắc chắn không thể thực hiện kế hoạch trước kia được nữa. Nếu muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề, nhất định phải nghĩ cách làm một mẻ khỏe suốt đời. Trên đường, A Chiết đề nghị tìm một chỗ đặt cái bẫy thật to, sau đó dưới xăng lên bẫy, giết hết những hy vọng đuổi theo và nếm vào hố, dùng một mồi lửa đốt rụi cho xong việc. viên Mộc Giã lại lắc đầu, Mặc dù cách này có thể làm một mẻ khỏe suốt đời, nhưng tính khả thi quá thấp. Đầu tiên, chỉ với sức người và sức của của mấy người chúng ta, vốn không thể cùng lúc giết chết được nhiều hy vọng như vậy. Nếu cả đám tới như bẻ bắp, mình còn chưa giết hết thì những hy vọng chết trước đó đã chùi ra khỏi xác từ lâu rồi. Ai ngờ thạch lỗi lại nói một cách dữ tợn. Thật ra không cần mất công giết hết trước rồi mới thiêu. Nếu phải dùng lửa đốt, không bằng đầy hết tất cả bọn chúng xuống hố thiêu chết cho xong. Mặc dù phải nói cách của thạch lỗi đúng là rất được Nhưng mà tưởng tượng đến cảnh tượng như địa ngục đó Trong lòng mấy người số 54 cảm thấy hơi ớn lạnh Vì thế viên mộc giả lập tức phản đối Không được, làm như vậy quá mức tàn nhẫn Thạch lỗi tức giận nói 20 năm trước, những thứ kia đã hại chết toàn bộ cư dân của thị trấn thì không tàn nhẫn hả Tôi thấy có một chuyện cậu vẫn chưa làm rõ ràng Đó chính là bọn họ không phải con người nữa Bọn họ là một thứ mà bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng muốn đuổi tận giết tuyệt con người. Ngày vậy viên mộc giã không nói gì, cậu vẫn luôn thầm tự hỏi bản thân, bọn họ không phải người ư. Những ông thợ trước kia thì thôi bỏ, bọn họ là những cái xác không hồn, bị loài ký sinh kỳ lạ điều khiển. Nhưng những hy vọng kia thì sao? Cơ thể bọn họ đều là sống, chẳng lẽ không thể nghĩ cách tách những loài vật chất không thuộc về loài người trong cơ thể bọn họ ra sao? Lúc này một suy nghĩ lớn mật nảy ra trong đầu viên mộc giã. Nếu bọn họ có thể bắt được một tên hy vọng liệu có thể thử tách thứ trong cơ thể hắn ra không? Nếu cách này khả thi có phải nghĩa là mấy trăm hy vọng còn giữ ký ức hồi nhỏ có thể sống sót chăng? Khi viên mộc giãn nói ra suy nghĩ này của mình cậu lập tức bị thạch lỗi và a chiết phản đối bởi vì bọn họ đều không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vào chuyện này nữa nếu có thể bọn họ thật sự muốn dùng tên lửa đạn đạo săn bằng luôn thị trấn Hải Lâm Đoàn phòng nghe xong ngẫm nghĩ rồi nói cũng có thể thử xem nhưng mà độ nguy hiểm rất cao nếu chỉ dựa vào mấy người chúng ta và điều kiện hiện có bắt một hy vọng còn tạm nếu muốn bắt sống tất cả thì gần như không có khả năng viên mộc dã gật đầu đây là điều chắc chắn có điều chỉ cần chúng ta có thể chứng minh thứ kia thực sự có thể bị tách ra khỏi cơ thể con người những việc còn lại có thể giao thẳng cho chính phủ nước mờ lam dù đám thạch lỗi không đồng ý cách của viên mộc dã nhưng cuối cùng vẫn tham gia Dẫu sao bọn họ vẫn còn phải trông cậy vào viên mục rã giúp bọn họ tìm ra 50 triệu và thiết bị mô phòng sinh học mà, nếu muốn bắt sống một hy vọng, họ không thể tiếp tục trốn nữa mà phải tìm một chỗ ôm cây đợi thỏ, bởi vì đầu tiên có thể khẳng định một điều, đó là mặc kệ những hy vọng đó có liên hệ với nhau hay không, cách bọn chúng tìm được ba người viên mục rã chắc chắn không phải là định vị một cách chính xác mà là áp dụng phương thức tìm kiếm răng lưới phạm vi rộng. Điều này giải thích tại sao lúc trước chỉ có bảy hy vọng đuổi theo bọn họ E là bọn chúng đã chia thành nhóm 7 người một, đuổi bắt theo nhiều hướng khác nhau. Cho nên mặc dù 5 tên lúc trước trở về mật báo, cũng chưa chắc đã có một đội quân đông đúc đuổi tới đây. Chắc chúng vẫn chia thành mấy tổ nhỏ, lấy khu vực cắm trại làm nơi bắt đầu, đuổi bắt theo bất cứ hướng nào mà bọn họ có thể chạy trốn. Cho nên chỉ cần nhóm viên mộc dã tìm được một địa hình có lợi cho mình, kiên nhẫn chờ mấy tiếng đồng hồ là được. Đến lúc đó, chắc chắn có thể tiếp tục gặp một nhóm nhỏ 7 người nữa. Có được kết luận này rồi, mấy người bọn họ bền dựng một cái bẫy ở một mảnh rừng rậm. Mà viên mộc giã làm mồi nhử nên một mình ở lại cạnh bẫy. Trong đoàn người, trừ hai du khách bị thôi miên giấu ở khu vực an toàn, những người còn lại leo hết lên cây, lặng yên ngồi ở bên trên chờ tổ đuổi bắt tiếp theo xuất hiện. để dụ con mồi cắn câu, chẳng những viên mộc giã dựng lều, thậm chí còn bảo A Chiết bắt một con gà rừng bỏ lên lửa nướng, chẳng mấy chốc.